Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám kinh dị huyền huyễn Trò chơi cấm Quyền thứ 2 Cạm bẫy tác giả Ninh Hàng Nhất Do Lưu Hà diễn đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com thứ 9 Trần tượng của việc mất tích Lời của Lục Hoa Khiến nhiệt độ như giảm xuống Trong chớp mắt Tất cả há hốc miệng nhìn anh Rất lâu sau Lưu Vũ Già mới run dày nói Không có bất cứ cách nào để rời khỏi Có nghĩa là chúng ta sẽ bị nhốt ở đây đến chết sao Trên lý thuyết là vậy Lục Hoa thừa nhận Không, không thể là thật được Hách lên ca nhìn Lục Hoa Tôi không thể chết ở nơi này Không ai muốn chết ở đây cả Nhưng sự thật là nơi này không có nước và thức ăn Con người nếu quá 72 tiếng Không tiếp nạp nước Thì sẽ chết Lục Hoa đau khổ nói Không thể nào Hạch Liên Khá lắp đầu kịch liệt Tôi nhất định sẽ tìm được lối xa Rời khỏi nơi này Nghe An Nam đã thử rồi Vô ích thôi Nhắc đến Nghe An Nam người Vì cũng không nhìn được nữa Lào đến, tóm của áo cô Nghiêm dòng của trách Đều tại cô Cứ nàng nạc đòi vào đây Rõ ràng bọn hàng nhất đã cảnh báo rồi Nói phòng học có nguy hiểm Cô lại khăng khăng đi một mình Kết quả thế nào hả Hai cả đám bọn tôi bị nhốt vào cái nơi quỷ quái này nghĩa An Nam bắt đầu cố chấp Thay độ cao ngạo Sau mấy tiếng đồng hồ bị dày vò Trong cô độc và sợ hãi Cả con người đã thay đổi Cô bật khóc không ngừng nói Xin lỗi, thật sự xin lỗi Tôi không ngờ sẽ thành ra như vậy Hàng nhất bước đến Kéo Nguyễn Vi ra Được rồi, đừng trách cô ấy nữa Việc đã xảy ra rồi Giờ nghĩ cách để rời khỏi đây thì hơn Nguyễn Vi nói Nghĩ cách Chẳng phải Lục Hòa đã nói không có bất cứ cách nào Để rời khỏi nơi đây còn gì Cô ấy nói có lẽ là Trong tình huống tự nhiên Nhưng tình huống mà chúng ta gặp Chắc chắn là do sự tấn công của con người. Là cái bẫy của người trong lớp, dùng siêu năng lực tạo ra. Người này ra tay hiểm độc, muốn một lần giải quyết 9 người chúng ta. Hàng nhất, nhìn mọi người. Nhưng chúng ta cũng không phải là người bình thường. 9 người có siêu năng lực đoàn kết lại, chứ chắc không thể thoát khỏi tình thế này. Lời hàng nhất, Như liều thuốc trợ tìm Tiếp thêm cho mọi người hy vọng và sức sống Lôi ngạo háo hức nói Không sai Cho dù người đó lợi hại đến mấy Tôi không tin một mình hắn có thể là đối thủ Của 9 người chúng ta Trong tình huống bình thường Thì có thể là vậy Lục Hoa bi quan nói Nhưng giờ chúng ta đã rơi vào bẫy của hắn Đang ở thế yếu và bị động Thế nên càng phải bình tĩnh Để nghĩ cách Chứ không phải nói mấy lời nhụt chí, Hàng nhất trừng mắt với lục hoa. Hàng nhất nói đúng lắm, chúng ta phải tích cực nghĩ đối sách. Lưu Bình âm thầm, dùng siêu năng lực giao tiếp, nói với mọi người. Chúng ta hãy phân tích tỉ mỉ sự việc này xem sao. Tôn Vũ thì nói, Nghe An Nam, cô là người đầu tiên vào phòng học, có thấy có ai bên trong không? Không có, lúc đó chỉ có mình tôi, Nghe An Nam nói. Phòng học mới toàn. Tôi không biết nên ngồi chỗ nào. Tôi nghĩ có lẽ cứ ngồi theo vị trí của lớp học cũ. Khi bước đến giữa phòng, bóng xương cảm thấy lực hút cực mạnh. Tôi bất giác hét lên, sau đó thì có mặt ở đây. Bọn tôi sau khi nghe thấy tiếng hét của cô, đã lập tức chạy vào phòng học. Hàng nhất nói, khi tám người chúng tôi tập trung ở giữa phòng, cũng bị lực hút này kéo vào. Anh thầm nghĩ, qua những tình huống này chúng ta có thể suy đoán, Siêu năng lực của kẻ tấn công là gì không? Lục Vũ Giang ý ngợi rồi nói Nếu chúng ta thật sự đang ở không gian khác Vậy siêu năng lực ấy chắc chắn có liên quan đến không gian Tôi tán đồng với suy luận này Lục Hòa nói Bây giờ chúng ta có thể đặt giả thiết Người đó có thể tạo ra một không gian khác Và có thể kiểm soát con đường dẫn đến không gian đó Khi con đường này mở ra Sẽ tạo ra một lực hút tương tự như hố đen, hút những người gần đó vào không gian khác. Anh dừng suy nghĩ một lúc, chợt phát hiện ra một chuyện khiến người ta phân chấn. Giả chúng ta xem con đường này là một cánh cửa, có khả năng người đó sẽ mở và đóng cánh cửa bất cứ lúc nào. Cũng tức là chỉ cần hắn mở cánh cửa không ngừng, chúng ta sẽ có cơ hội ra ngoài. Tuấn Vũ Thần dò hỏi. Đúng Như những gì hàng nhất nói Đây là sự việc do con người gây ra Có lẽ chúng ta sẽ có cách rời khỏi đây Khi mọi người phân chân hơn Nguyễn Vy chật lệnh lùng nói Tôi khuyên các cậu Đừng vui mừng quá sớm Tuy bề ngoài trông như có tia hy vọng Nhưng kẻ tấn công đã ràng bẫy Để đưa chúng ta vào không gian khác Hắn sao tự nhiên lại có lòng tốt Mở cửa để thả ra chứ Dù sao tôi vẫn cảm thấy Hắn đang chơi đùa với chúng ta Dù sao có một tiêu hy vọng Vẫn là chuyện tốt Hàng nhất nói Nhưng mà nhắc đến rằng bẫy Chúng ta không thấy có ai trong phòng học cả Người có siêu năng lực không thể sử dụng nó Ở khoảng cách quá xa Nói vậy lúc đó Hắn đang nấp ở gần đấy sao Nhưng lúc chúng ta chạy đến Không hề nhìn thấy người trong lớp Phòng 113 lại ở cuối hành lang Vậy hắn có thể trốn đâu được chứ Tôn Phủ Thịnh nghi hoặc nói Tôi nghĩ giờ thảo luận vấn đề này chẳng còn ý nghĩa gì. Hạch Liên Khả nói, dù chúng ta biết kẻ này là ai, cũng đâu làm gì được hắn, nói gì hữu ích đi. Ờ, tôi đang nghĩ, lừa vút ra câu mày, vì sao chúng ta không còn ai vào đây nữa? Lời cô nói khiến mọi người sừng sốt, lục hoa lập tức lên tiếng. Không sai, theo lý mà nói, sau khi chúng ta bị hút vào đây, chắc chắn sẽ có người vào phòng học tiếp. Đáng ra họ cũng bị như chúng ta Chúng kế lần nữa mới phải Sao không có ai vào đây tiếp nhỉ Hằng nhất ngâm nghĩ rồi nói Trước mắt đã có 9 người mất tích bí ẩn Trong căn phòng này Chắc không ai dám bước vào đó nữa Cũng tốt Như vậy tránh có thêm người bị hại Nói đến đây Anh Trần nghĩ ra gì đó Tôn Vũ Thìn và Lục Hoa cũng vậy Họ liền kinh ngạc nhìn nhau Hằng nhất hô lớn Mất tích một cách bí ẩn Chúng ta không phải nhóm đầu tiên Trước đó Đám người Nguyễn Tuân Hì Chắc cũng mất tích như vậy Lưu Bình và những người khác không biết Chuyện sau người Nguyễn Tuân Hì mất tích Họ giật mình Cái gì? Nguyễn Tuân Hì cũng gặp chuyện giống vậy sao? Giờ xem ra chắc chắn là thế rồi Hàng nhất nói Lục Hoa tính toán thời gian Nếu một tiếng ở ngoài Tương đương mấy năm ở đây Vậy mấy người Nguyễn Tuân Hì Đã mất tích 3 ngày Trời ạ, tính ngược lại, há chẳng phải tương đương với mấy trăm năm ở đây sao? Tôn Vũ Thịn cảm thấy tróng váng. Chỉ sợ sương cốt của họ cũng tan hết rồi. Không, cậu quên lời bùi bùi từng nói sao? Hàng nhất nhắc nhở cô nói họ vẫn còn sống, chưa chết. Đúng, nhưng bùi bùi không cảm ứng được họ. Tôn Vũ Thịn nói, tôi hiểu rồi vì họ đang ở trong không gian khác. Lục Hoa nuốt nước bọt, dè dặt nói: "Không lẽ nào họ vẫn đang sống ở nơi nào đó trong này chứ?" Chương 10: Nói ra năng lực. Nhưng lời Lục Hoa nói thật khó tin, không đợi những người khác phản bác, anh đã tự mình phủ định. "Không, điều này hoang đường quá, đừng thảo luận về chủ đề này nữa. Được, nói chuyện thực tế đi." Lư Bình nói: "Phải làm sao để rời khỏi nơi này?" Như Nhất nói. Chính người chúng ta đều có siêu năng lực Kết hợp sức mạnh lại là có thể thoát khỏi nơi này Nguyễn Vy nhìn Lưu Bình chăm chú Thật ra tôi muốn nói từ lâu rồi Lưu Bình Bình thường anh cầm như hến Im lặng kiệm lời Sao hôm nay như biến thành người khác vậy Rất biết cách nói chuyện Lưu Bình hơi chần chừ nói Thôi được Trong tình huống này tôi cũng không che giấu nữa Sở dĩ tôi thay đổi là vì Đang trong trạng thái siêu năng lực Siêu năng lực của anh là gì? Giào tiếp Lưu Bình thành thật nói người Vì như mày Cảm thấy năng lực này thật khó hiểu Lưu Bình giải thích Như các cậu đã biết Tôi là người khép kín, hướng nội Có chữ ngại giao tiếp Rất nghiêm trọng Khi cựu thần nói sẽ ban cho siêu năng lực Tôi không nghĩ gì hết Chỉ muốn thay đổi tình trạng tồi tệ của bản thân Nên đã chọn siêu năng lực này Khó trách hôm đó Tôi bắt gặp anh và một cô gái xinh đẹp hẹn hò trên phố, ra là nhờ vào siêu năng lực. Nguyễn Vy mỉa mai. Lưu Bình hơi đỏ mặt vội nói. Đừng nói về tôi nữa, các cậu thì sao? Chúng ta đừng ngại nói ra siêu năng lực của mình. Trước tình hình này, hợp tác là lối thoát duy nhất. Ừ, tôi cũng có suy nghĩ này. Hàng nhất nói. Chúng ta nói ra siêu năng lực của mình, sau đó tiếp tục bàn đối sách. Thế nào? Anh ngừng một lúc thấy không ai phản đối bèn nói Xem năng lực của tôi là trò chơi Tôi có thể khống chế sự việc liên quan đến trò chơi Rất lời, anh nhìn sang Tôn Vũ Thìn vật lục hòa Hàng nhất có che dấu đôi chút Đại khái đang dạ ám thị Chúng ta cũng đừng thành thật quá Dù sao những người ở đây là địch hay bạn Vẫn khó phán đoán Tôn Vũ Thìn hiểu ý nên nói Năng lực của tôi là ý niệm có thể di chuyển đồ vật từ xa." Lục Hoa nói tiếp, "Năng lực của tôi là phòng ngự, có thể chống đỡ đa số các đòn công kích." Lư Vũ Dao nói, "Năng lực của tôi là tiên tri, có thể biết trước chuyện sẽ xảy ra trong vòng 24 tiếng." Ngã Nam hơi do dự một chút, "Năng lực của tôi là trí nhớ, có thể nhìn qua là nhớ, còn nhớ được cả chuyện rất lâu về trước." Hành Liên Khả sức người hỏi, "Ví dụ như trí nhớ, thời 23 tuổi Cô đều tìm ra được ư Đúng vậy Nghe An Nam thừa nhận Tôi từng thử qua rồi Chuyện lâu hơn chút nữa thì sao Hách Liên Kha nhìn chầm chầm cô Lâu hơn nghĩa An Nam như mày Khi chưa tròn một tuổi Tôi không chắc đứa trẻ vài tháng tuổi có trí nhớ hay không Tôi cũng chưa thử qua À ừ nhỉ Hách Liên Kha lầu bầu Có vẻ thấp thỏm không yên Tuấn Vũ Thịnh lặng lặng nhìn Hách Liên Kha Không biết câu hỏi của anh ta có ý nghĩa gì. Trực giác cho anh biết, chắc chắn Hách Liên Kha không phải vì tò mò, mà có mục đích sâu xa nào đó. Anh lẫn khởi động siêu năng lực, dùng thuật độc tâm để thăm dò suy nghĩ của Hách Liên Kha. Siêu năng lực trí nhớ của nghĩa ác nam, chắc bây giờ cô ta vẫn chưa nhận ra cách dùng thật sự của siêu năng lực này. Nếu năng lực thăng cấp rồi, có thể trở thành mối đe dọa... Tiếng lòng mà Tôn Vũ Thìn nghe lén được khiến anh thấy bất an. Không biết vì sao Hách Liên Kha lại có suy nghĩ như vậy. Mối đe dọa nhằm ám chỉ điều gì. Anh đang Đình tiếp tục nghe lén. Lưu Bình đã chạm vào Hách Liên Kha hỏi. Cậu thì sao Hách Liên Kha? Tâm trạng của Hách Liên Kha bị quấy nhiễu. Suy nghĩ trong đầu cũng dừng lại. Tuấn Vũ Thìn không nghe được tiếng nói trong nội tâm anh ta nữa. Lưu Bình hỏi Hách Liên Kha nhưng lại quay sang hỏi luôn lôi ngạo bên cạnh. Năng lực của cậu là gì vậy lôi ngạo Tôi à hì hì Lôi ngạo cười tươi Nói thật mấy cái phòng ngự trí nhớ Giao tiếp gì đó của các cậu chẳng có gì hay ho hết Siêu năng lực của tôi Oách hơn nhiều Mọi người đều biết tính cách của lôi ngạo Nên lười hùa theo cậu ta Cậu cứ nói thẳng ra đi Suốt cuộc là gì Nói ra thì không thú vị chi bằng để tôi biểu diễn cho các cậu xem Lôi ngạo răng hai tay Cầm dưới ý nghiến chặt Nhưng người khác không hiểu anh ta muốn làm gì. Nghĩa An làm sốt ruột nói: "Biểu diễn gì chứ, nói cho rõ ràng trước đi." Còn chưa dứt lời mà người đã cảm thấy gió thổi từ dưới lên, lôi ngạo từ từ bay lơ lửng, tóc vào quần áo anh ta, bị gió thổi dựng đứng. Hai giây sau, tay phải anh ta giơ cao, vụt 70 chục mét lên không trùng Mọi người kinh ngạc không khép được miệng, lôi ngạo càng thêm đắc ý, hơn hở khoe khoang khả năng đặc biệt của mình. Anh ta giống như chú chim tự do bay lượn giữa không gian vô tận, không chút càn trở còn làm rất nhiều động tác khó như lật người, lượn vòng trên không thậm chí anh ta còn khoanh hai tay trước ngực nằm giữa không trùng nhàn nhá bắt chéo chân biểu diễn được 5-6 phút rồi mới từ từ hạ xuống chân chạm đất trông rất nhẹ nhàng, thoải mái, điều luyện quả thật không thể không nói siêu năng lực này thực rất ngầu cả hàng nhất cũng nhìn đến ngơ ngẩn Ngưỡng mộ không thôi Lôi ngạo thế vẻ mặt của mọi người Lòng hư vinh cực kỳ thỏa mán Tặc ý cười ha hà Tùy bị nhốt ở đây Nhưng được bay lượn trong không gian khác Thật quá đã Trong thế giới hiện thực Tôi cứ lo sẽ đụng phải dây điện hoặc máy bay Năng lực của anh là bay lượn hả Liều Vũ Sa đoán No no no Lôi ngạo lắc ngon tay Tỏ ý không đồng tình Bay chỉ là một cách thể hiện năng lực của tôi thôi Còn nhiều cách dùng lắm Cậu đình úp mở đến bao giờ Lưu Bình nói Giờ nói đây Năng lực của tôi là khí lưu Lôi ngạo đáp Tôi có thể tự do thao túng cường độ tốc độ Và phương hướng của luồng không khí Thế nào, rất ngầu đúng không Ngầu lắm Nhưng không biết năng lực này có giúp được gì cho việc rời khỏi đây không Người vi tạt cho cậu ta Một chậu nước lạnh Lôi ngạo thè lưỡi, không bà hoa nữa Được rồi bài người bọn tôi Đều đã nói ra năng lực của mình Còn có người biểu diễn rất nhiệt tình nữa Lưu Bình nói Hách Liên Kha và ngụy Vi các cậu thì sao? ngụy Vi và Hách Liên Kha nhìn nhau Trông có chút căng thẳng Không được Tuyệt đối không được nói ra năng lực của mình Nếu không chắc chắn họ sẽ đoán được việc xảy ra ở hồ bơi Là do mình làm Cô ta sợ hãi nghĩ Tuấn Vũ Thìn nghe được tiếng nói trong lòng ngụy Vi iền ngừng thở từ từ toát m một hôi lạnh cái gì hồ bơi nói vậy ngụy vi chính là ông thủ giết chết phó thiên siêu năng lực của cô ta là không Tôi không muốn người vì lắc đầu cố tỏ ra bình tĩnh câu thần từng nói để cho người khác biết siêu năng lực của mình là không khôn ngoan cái gì trong tình huống hiện tại cô còn xem bọn tôi là đối thủ ư nếu không có cách thoát khỏi đây tất cả sẽ chết đấy Lưu Bình nhìn cô nói Huân hồ cô đã biết siêu năng lực của bọn tôi rồi giờ lại không chịu nói ra năng lực của mình E vậy là không công bằng Là các cậu tự muốn nói ra thôi Ngụy Vi xả quyết nói Tôi đâu đồng ý sẽ nói ra siêu năng lực của mình Lưu Bình im lặng vài giây Đột nhiên nhìn thẳng vào mắt ngụy Vy Chậm rãi nói Cô sẽ nói cho bọn tôi biết mà Đúng không Ngụy Vy chúng ta đều là bạn bè Bây giờ lại là đồng đội sợ vào nhau Cô sẽ không che giấu bọn tôi Tôi biết mà Người vì nghe lời Lư Bình nói Ánh mắt trở nên mơ màng Ngay lúc cô ta định mở lời Hãy liền kha chật nhận ra gì đó Anh ta vội bước tới Nói với Lưu Bình Này, cô ấy không muốn nói thì thôi Chúng ta nên tôn trọng suy nghĩ của mỗi người Cậu lên dùng siêu năng lực với cô ấy Thật không hay chút nào Lưu Bình hơi ngẩn ra Có chút bức bách Là sau anh nói Tôi muốn tốt cho mọi người thôi Hơn nữa siêu năng lực của tôi đâu có tính công kích Không có tính công kích thì có thể tùy tiện sử dụng sao Cậu sử dụng siêu năng lực với bọn tôi Vậy có phải bọn tôi cũng có thể sử dụng với cậu Lúc nãy cậu cũng thấy năng lực của lôi ngạo rồi đấy Giả sử cậu ấy điều khiển luộc không khí cuốn cậu lên mấy chục mét trên không Ê là cậu không thể nào tiếp đất vững vàng như cậu ấy nhỉ Hừ, tôi sẽ không làm vậy đâu Lôi ngạo phạt kháng Tôi chỉ lấy ví dụ thôi Để thấy được sự nguy hiểm khi chúng ta sử dụng siêu năng lực với nhau Hạch Liên Kha nói Được rồi, Lưu Bình chắp tay lại Tôi không sử dụng siêu năng lực với các cậu nữa Tốt nhất đừng ai dùng Hạch Liên Kha nhìn mọi người Rồi lại nhìn Tôn Vũ Thịn lần nữa Dường như anh ta nhận ra điều gì đó Nếu không một khi quan hệ của chúng ta dặn nứt Đừng nói đến hợp tác Nơi này sẽ biến thành một chiến trường khác đấy Tìm Tôn Vũ Thìn nảy lên Đoán không biết Hách Liên Kha có nhận ra nãy giờ Anh vẫn luôn dùng thuật đập tâm hay không Lời cảnh cáo này khiến anh có chút sợ hãi Không dám tùy ý sử dụng siêu năng lực nữa Được tôi tán thành Hàng nhất nói Hách Liên Kha nói rất có lý Nói đi nói lại Cậu có ý định nói siêu năng lực cho bọn tôi biết không Lưu Bình hỏi Hách Liên Kha lắc đầu Tạm thời tôi chưa muốn nói Mong các cậu tôn trọng ý nguyện của tôi. Một điều có thể đảm bảo là tôi sẽ tuyệt đối không tự ý sử dụng siêu năng lực, các cậu yên tâm đi. Tôi tin cậu hách lên kha, nhưng vấn đề bây giờ bọn tôi không biết siêu năng lực của cậu và Ngụy Vi là gì, sao nghiên cứu phương pháp thoát ra khỏi đây. Hàng Nhất nói. Thật ra không phải tôi muốn nói là nhụt chí, hách lên kha thờ sai. Trước khi các cậu đưa ra đề nghị, tôi đã nghĩ qua rồi. Dù siếp năng lực của chúng ta là gì Hoặc mạnh ra sao Cũng không dùng được ở đây Bởi chúng ta đang ở trong một không gian khác Hoàn toàn không thể tạo thành mối đe dọa Đến người đang thao túng ở ngoài kia Chỉ cần hắn không mở cửa ra Chúng ta vĩnh viễn Đừng hào ra ngoài Ý anh là hắn định nhốt chúng ta ở đây cho đến chết Người An Nam lo lắng hỏi Tuy không muốn thừa nhận Nhưng e là vậy Hách Liên Kha bất đắc dĩ nói Nghĩ mà xem Không tốn rào súng Thậm chí không cần phải đối diện Lại chẳng phí chút sức lực nào Đã nhốt hết 9 người chúng ta Trong không gian khác Tuy đáng hận Nhưng tôi không thể không nhìn nhận Hắn rất cao tay Đợi sau khi chúng ta chết Siêu năng lực của người này có thể thăng một lúc 10 cấp độ Anh ta lắc đầu Bây giờ hắn mới ở cấp độ 1 Năng lực đã mạnh như thế Nếu thăng đến cấp độ 10 Hậu quả rất khó tưởng tượng Cả lớp chắc không ai có thể thoát khỏi sự tấn công của không gian. Cả hách liền kha cũng nghĩ như vậy. Chẳng lẽ anh ta cho rằng bịch lỗ tiên sinh cũng không phải đối thủ của không gian khác. Lòng ngụy vi từ từ trùng xuống, chúng ta sẽ chết ở đây thật sao? Hách liền kha đừng kết luận sớm quá, hàng nhất không muốn mọi người mất hy vọng. Tôi tin không có siêu năng lực nào là vô địch. Siêu năng lực, loại hại, cách mấy đều có lỗ hỏng. Chẳng qua tạm thời chưa tìm ra thôi Huống hồ Anh nhìn mọi người Cho dù chúng ta ở trong không gian khác không tìm được cách Người ở bên ngoài không chừng có thể giúp chúng ta được thì sao Đừng quên Mấy người Quý Khải Thụy và Hàn Phong Vẫn đang ở ngoài Họ biết chúng ta mất đích Sẽ nhất định nghĩ cách Tìm ra kẻ tấn công cứu chúng ta Hát Liên Kha cười khổ sở Hẳn nhất Cậu suy nghĩ ngây thơ quá Chúng ta tiến vào không gian khác này rồi mới biết chuyện ra sao. Người ở bên ngoài sao nghĩ ra chứ? Lời của Hách Liên Kha khiến mọi người ớn lạnh, thân nhiệt và hy vọng đóng băng cùng lúc. Hàng nhất cắn ràng nói, dù thế nào đi nữa tôi cũng không bỏ cuộc đâu, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách. Hách Liên Kha buông tiếng thở dài không nói nữa, lôi ngạo nói. Mọi người đừng vội nhụt chí tôi thấy chuyện gì cũng có hai mặt mà. Tuy chúng ta bị nhốt Nhưng ít nhất nơi này cũng rất an toàn Có thể để chúng ta không chút cố kỵ Mà suy nghĩ Sách đối phó Không, nơi này không an toàn chút nào Lưu Vũ Sa nói Mọi người sững sờ Đồng loạt nhìn về phía cô Lưu Bình hỏi Vì sao cô lại nói vậy Tôi cảm nhận được Cô sự cảm đặc sĩ Lưu Vũ Sa Hàng nhất mở to mắt hỏi Lưu vút ra bất an lắc đầu nói Không, bắt đầu từ hôm qua tôi đã không thể dự cảm chính xác Chuyện sắp xảy ra rồi Nhưng điều đó không có nghĩa là siêu năng lực của tôi hoàn toàn biến mất Tôi vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm mơ hồ Cô ngừng lại một lúc Hoàng Hốt nói Tổng lại nơi này không hề an toàn Nguy hiểm sẽ đến nhanh thôi